Đúng vào khoảnh khắc, cánh cửa vừa khép lại Đôi mắt trong bóng tôi ấy bỗng mở bừng ra Chỉ một khắc trước, đồng vẫn còn đang dây ruộng trong cơn hôn mê Vậy mà vừa mở ra, cặp mắt của hắn Đã sáng sực lên tựa như tuyết Lặng lẽ nhìn theo hướng đi của tuyết từ xa Trong khoảnh khắc đó, mắt hắn lóe lên thần sắc phức tạp lạ thường hoài nghi, cảnh giác, sát ý và cả hoang mang ngỡ ngàng. Kỳ thực, ba ngày trước, khi thương thế dần đỡ, hắn đã hồi phục được ý thức, nhưng hắn tuyệt nhiên không để những người chung quanh phát giác. Hắn giả như đang ngủ say, giả như phát bệnh, hết lượt này đến lượt khác, để chờ đối phương lơ là phòng bị. Dưới sự yểm hộ bóng tối, hắn ngấm ngầm, quan sát nét mặt của nữ đại phu kia, hồng thăm dò xem rốt cuộc vì cơ gì mà nàng ra tay cứu mình. Đồng thời cũng để xác định tình cảnh bản thân thế nào rồi quyết định xem sẽ hành động ra sao. Xét cho cùng, hắn cũng là sát thủ hàng đầu xuất thân từ tu la trường của Đạn Quang Minh cung. Dù ở trong hoàn cảnh thế nào, cũng có thể chân tĩnh để quan sát và bảy mưu tính kế. vậy nhưng mỗi khi hắn xen xỉ lan lộn trên giường, ánh mắt nữ nhân ấy lại chỉ toàn những lo lắng và quan tâm. mỗi khi hắn ôm đầu kêu lên đau đớn, bàn tay giữ chặt bờ vai hắn của nàng lại lạnh toát, run sẩy. thậm chí cuối cùng khi hắn già như đã chìm sâu vào giấc ngủ, đồng thời Thì thoảng lại làm bộ Nói mơ một hai câu Nàng ta đều cúi sát người xuống tỉ mật quan sát Nước mắt âm thầm rơi xuống mặt hắn Nữ nhân này Nữ nhân này Suốt cuộc là vì cơ gì mà lại như vậy Lẽ nào Đúng như những gì thị nói Ta là người quen cũ của thị Là đệ đệ của thị sao Thôn trang tuyết Phủ. Căn phòng tối đen Thiếu niên tên Tuyết Hoài Và nữ tử tên Tiểu Dạ Suốt cuộc Có phải là ta đã chúng phải thuật thôi miên của đối phương Nên trong đầu mới sinh ra những ảo giác này Hắn khổ sợ ôm lấy đầu Trở thấy đau đau giữa hai chân mày Cái đau lớn dần Rồi lan vào tận trong ốc Hắn biết Đó là mũi kim châm Giáo vương đã cắm vào đầu mình Dấu hiệu chứng tỏ hắn bị không chế Bị nô dịch Không biết hắn đã nằm trong bóng tối mù mở đó được bao lâu Chỉ thấy ánh sáng nhạt nhạt sau tấm màn dày ảm đạm đi Rồi lại dần sáng gió Cảm giác đau đớn trong óc Cũng từ từ biến mất Đồng vươn tay ra Cẩn thận chạm khẽ vào huyệt bách hội giữa đỉnh đầu cơn đau kịch liệt lập tức làm đầu óc hắn trở nên trống rỗng Từ khi có ký ức đến nay Mấy mũi kim châm đó Đã khóa chặt số phận hắn lại Vinh viễn trở thành kẻ thay giáo vương tung hoành tây vực Lấy đầu chư hầu các nước Giáo vương ngồi trên ngọc tọa Nét mặt hiền từ nhân hậu Đồng Vì muốn tốt cho ngươi Nên ta đã xóa phần ký ức Đau khổ kia cho ngươi Ngươi là một đứa trẻ Bị tất cả mọi người ruộng rẫy Đối với người, những ký ức đó chẳng hề có chút ý nghĩa nào Chỉ bằng quên đi còn hơn Đời người ta nếu như có thể quên đi được một khoảng thời gian thống khổ Thực ra cũng là một chuyện tốt Xung quanh là tam thanh nữ, ngũ minh tử Giáo vương ngồi trên ngọc tọa, nheo đôi mắt sâu không thấy đáy Mỉm cười, đặt tay lên đầu ai tướng đang quỳ bên dưới chậm chậm vứt ve, tựa như đang vứt ve con chó ngao tuyết vực được người sủng ái nhất vậy. Nhưng hắn cũng biết rất rõ, so, chỉ cần giáo phương không vui một chút, thì bất cứ lúc nào người cũng có thể lấy đi tính mạng của hắn. đơn giản, tựa như giết chết đám chó ngao kia. đáng chết, đáng chết! hắn vung quyền đấm vỡ tan chiếc khay đựng thuốc cạnh đó. Trọng mắt chuyển sang màu ngọc lưu ly Nơi nhân này Kỳ thực cũng chẳng khác gì giáo phương Bọn họ đều muốn thay đổi ký ức của hắn Hồng bắt hắn phải cúi đầu phục tùng Nghe theo mình mà thôi Toàn thân hắn sôi lên cầm cập trong bóng tối Hắn căm hận những kẻ Muốn sắp xếp số phận và ký ức cho mình Đám người này Chả đạt lên cuộc đời hắn Cưỡng đoạt mọi thứ của hắn Vậy mà còn xa vẻ cứu rỗi hắn lúc nào cũng làm bộ làm tịch với hắn nữa. Quắc, hắn vừa đấm vỡ khay thuốc, một bóng đen liền kinh hãi kêu lên một tiếng như bị sật mình, rồi lách qua tấm màn che cửa sổ, lao vụt đi. Đó là gì vậy? Đồng thoáng gần người, rồi sực nhận ra, một con chim sao? là con tuyết ưng đã mổ cho hắn một cái đau đớn người khi đang quyết chiến với địch kiếm các thất công tử. Nói như vậy lúc này tên hoắc triển bạch đó Cũng đang ở trong sược sư cốc này sao Đồng ngồi bật dậy Trong mắt thấp thoáng một tia sáng dị thường Như trong mắt loài giá thú Không xong rồi Hắn nhẹ nhàng xuống sường Không gây nên một tiếng động Bắt đầu lục tìm trong căn phòng tối này Không cần vén màn cửa Không cần đốt đèn Xong hắn vẫn nhanh nhẹn Như một con báo săn mồi trong đêm Chỉ chưa đầy một khắc thời gian Đã tìm được thanh kiếm của mình Gác trên giá gỗ tử đàn Sau tấm bình phong Kiếm tên lịch huyết Từng chạm sát vô số chư hầu hào kiệt Trong bóng tối lờ mờ Ẩn hiện sắc máu nhàn nhạt, nhạt Kiếm về với tay Lòng cũng vững thêm mấy phần Người như hắn Cũng chỉ có thể tin tưởng vào mình nó mà thôi Đồng tiếp tục tìm kiếm Chẳng mấy chốc đã tìm thấy bộ y phục của hắn mặc khi tới đây Khóe miệng liền nở một nụ cười đắc ý Bộ đồ này dệt bằng tơ thiên tầm và băng tầm Ở tuyết vực núi Côn Luân Đào kiếm bình thường không thể làm tổn hại được Là thứ trang phục đặc biệt của Ma giáo Dành cho những sát thủ tinh anh trong quang minh giới Hắn lần cỡ những sợi dây trang trí Buộc ngang buộc dọc đang định khoác bộ đồ lên người thì đột nhiên ngẩn ra. Vết rách do trận ác chiến với Hoắc Triển Bạch để lại, tất cả đều được khâu lại hết sức tỉ mỉ. Là nữ nhân ấy sao? Khoảnh khắc ấy, đầu hắn lại nhói đau, đồng không chịu được nổi, ôm đầu gập người xuống, chỉ muốn há miệng hét lên thật lớn. Tại sao? Tại sao? Rốt cuộc Tất cả những chuyện này là vì cái gì? Nữ đại phu ấy rốt cuộc là muốn gì ở hắn? Hắn vốn đã không tin vào bất cứ điều gì mà y thị cứ nặng nặc nhét những thứ ấy vào đầu gã cho bằng được. Trong bóng tối, Đồng thở hồn hèn, ngón tay chợt chạm phải một thứ gì đó lạnh như băng. Hắn thở mạnh, cầm tấm mặt nạ bạch ngọc đó lên, run tay đeo mặt nạ, chất ngọc lạnh buốt áp lên da. Ẩn náu đằng sau tấm mặt nạ đó Toàn thân hắn Cũng từ từ Thôi không xuân lên từng chạp một nữa Hắn nắm chặt chui kiếm Đôi mắt đằng sau tấm mặt nạ Chợt lóe lên sắc tím nguy hiểm Bất luận thế nào Cũng phải lấy được long huyết châu Hoặc triển bạch vẫn còn ở trong cốc Bất cứ lúc nào Cũng có thể có nguy hiểm Hắn nhanh chóng lật tung mọi thứ trong phòng lên Không bỏ qua nơi nào Xong tìm mãi vẫn không thu hoạch được gì Đáng ghét thật Nữ nhân đó suốt cuộc để Long Huyết Châu ở đâu rồi Lẽ nào đã cất ở một nơi bí mật khác Đồng trần trừ xây lát Cuối cùng cũng cầm kiếm Bước ra khỏi thu chi quán Nơi hắn đã nằm nhiều ngày nay Hoặc triệt bạch đứng dưới gốc Mai Mắt hướng mũi, mũi hướng tâm Mặc hồn kiếm trong tay, ngưng đọc giữa không chung Cá lặng lẽ hồi tưởng lại trận kịch chiến trong rừng Linh Sam ngày ấy Nhớ lại xem chiêu kiếm cuối cùng đâm vào hông mình phát ra thế nào Cảnh tượng cực hung cực hiệp lúc đó dần dần hiện ra trong tâm thức Được kiếm thật độc, đó gần như là một thứ kiếm pháp xả thân lấy mạng đổi mạng Cực kỳ hiếm thấy ở trung nguyên Gã vừa nhớ lại trận quyết đấu trên tuyết hôm ấy, trường kiếm trong tay nhanh tựa gió bay, kiếm này tiếp kiếm kia, cơ hồ phong tỏa mọi đường tấn công của đối thủ giả tưởng trước mắt. Nguyệt chiếu lan luân, phong hồi thiên xá, đoạn kim thiết ngọc. Vù một tiếng, sau khi đâm thẳng ra phía trước một kiếm, gã chặt sườn tay lại, hoặc triển bạch chống kiếm, đứng dưới gốc cây cánh hoa rơi lả tả như tuyết phủ đầy người tâm thần chìm vào trong trầm tư mặc tưởng rồi cá khẽ khẽ lắc đầu không vẫn không được cho dù đổi sang dùng một chiêu vương giả đông lai cũng không thể ngăn cản lại đường kiếm liều mạng cuối cùng đó con người đáng sợ như vậy đến giờ cá vẫn chưa hết kinh hồn con điều cũng không sao tên đồng đó giờ này chắc đã chết trong tuyết kia rồi cũng nên Chợt nghe thấy trên không Có tiếng đập cánh Một con tuyết ưng kêu lên khục khục Trao lượn một vòng Rồi đậu xuống cảnh mai Tuyết siêu Hoặc triển bạch thấy con chim bay từ Thu Chi Uyển về Lại thấy trên mỏ nó Đang ngậm một vật Thì không khỏi thầm kinh ngạc Người đi đâu thế Thu Chi Uyển à Con linh điểu mở cái mỏ đang khép chặt ra Một miếng bạch ngọc nhỏ Liền rơi vào lòng bàn tay Hoặc triển bạch Đây là mặt nạ của sát thủ trong tu la trường của Đại Quang Minh Cung Vừa liếc một cái, hoặc triệt bạch đã bột miệng thốt lên Bệnh nhân ở Thu Chi Huyền, lẽ nào là... Ôi, nữ nhân ngu xuẩn này Quác, tuyệt siêu kêu lên một tiếng bất an Cơ hồ như để khẳng định lại suy đoán của cá Đôi mắt đen lấy như hạt dầu đảo qua đảo lại học rồi. Hoặc Triển Bạch không kịp nghĩ ngợi gì nhiều, lập tức điểm mũi chân xuống một cái, phóng ra khỏi Đông Chi quán. Mục đích của đồng là Long Huyết Châu, có lẽ trên tử xạ đã xảy ra chuyện cũng không chừng. Lạp Phong trong thu Chi Uyển đỏ như lửa, nếu tỷ áo đỏ đứng ngoài cổng vườn, nhận ra một bạch y nhân bước ra khỏi sừng phong, Minh giới công tử, cốc chủ đã nói rồi Bệnh của ngài còn chưa trị dứt Không thể đi lại bừa bãi được Sương Hồng không có vẻ gì là quá kinh ngạc Chỉ khẽ cuối người, cạt bệnh nhân đó lại Xin công tử trở về nghỉ ngơi Hôm qua cốc chủ đã vào tàng thư các Nghiên cứu y thư Chắc rằng không lâu sau sẽ tìm được cách trị cho ngài thôi Lúc nói chuyện, à chỉ cúi mặt nhìn chăm chăm vào ngực đối phương, ánh mắt không rời đi nơi nào khác. "Vậy sao?" Đồng đột nhiên mở miệng, ngữ khí lạnh băng. "Bệnh của ta họ trị lắm mà." Sương Hồng không trả lời, chỉ khẽ cúi người một chút. "Xin công tử tin vào y thuật của cốc chủ." Ánh mắt Đồng từ từ tụ lại. "Tại sao ngươi không nhìn ta?" "Nô tỳ không dám." Sương Hồng điềm đạm trả lời càng quý thấp hơn nữa. Công chủ đã sẵn dò tất cả nha đầu trong cốc đầu, không được nhìn vào mắt công tử. <cười> thì sao là vậy? đồng ngưng lại, rồi thân hình đột nhiên biến mất khỏi tầm nhìn của sương hồng. được, nói mau. sương hồng chưa kịp định thần, thì lưỡi kiếm lạnh buốt đã kề vào cổ họng. long huyết châu để ở chỗ nào? kiếm khí Làm sắc mặt của ả trắng nhợt Nhưng hoàn toàn không có vẻ sỉ kinh hoàng sợ hãi Nô không biết Thật không biết sao Đầu mũi kiếm hất lên Làm Sương Hồng không thể không ngừng mặt nhìn thẳng vào đôi mắt yêu dị của hắn Công tử tốt nhất đừng nên tùy tiện ép người khác như vậy Không nóng này bột chộp như phong lục Sương Hồng vẫn vô cùng chấn định điệp đảm thật nhiên như không. Nô tỳ phụng mệnh cốc chủ chăm sóc công tử. Nếu nô tỳ có chuyện, chỉ sợ không ai có thể giải khai huyết phong ở hai mạch nhâm đốc cho công tử nữa đâu. Huyết phong sao? Đồng không khỏi sụt mình. Thủ pháp này chuyên dùng để phong tỏa chân khí lưu truyền. Lẽ nào ta, Đinh? hắn không kịp quay người, lập tức vung kiếm ra sau, chỉ trong nháy mắt đã chặn được một kiếm nhanh như chớp, đâm tới sau lưng mình. có cao thủ cũng trong chớp mắt đó, đồng thuận tay điểm nhẹ lên huyệt đạo của sưng hồng, kế đó ấn lên vai ả, nương thế mượn lực nhún mình nhảy lên không, xoay người một vòng, lệch huyết kiếm mọc như cánh ve, vẽ bảo hộ khắp châu thân. chỉ nghe Hai thanh kiếm chạm nhau, phát ra những tiếng đinh đinh liên miên bất tuyệt. xong một tia chớp đen tuyền đã phá vơ kiếm ảnh đỏ như máu ấy, hoặc chuyển bạch, sắc mặt nặng nề, lặng lẽ lao thẳng tới Thu Chi Uyển. Quả nhiên, vừa tới nơi đã thấy đồng kẻ kiếm vào cổ xương hồng, còn tiết từ dạ đâu, liệu có phải đã bị con rắn độc mà chính nàng cứu về này cắn cho một phát rồi không? lason đang bừng bừng cháy lên trong lòng cá nên hoắc truyền bạch tự nhiên cũng không hạ thủ lưu tình. Ôi oi, hai người đừng đánh nữa. Sương Hồng gắng sức vận khí mà không tự giải khai được huyệt đạo bị phong bế, chỉ biết đứng bên cạnh cuống quýt kêu lên. Hai bệnh nhân của dược sư cốc, đỏ Kiếm trong ược phong, lá đỏ rơi là tả rồi bị kiếm khí giao nhau. Cắt thành vô số mảnh vụn Té ra như máu trong không trung Làm ả Đau sát cả mặt Vù Chỉ trong chớp mắt Một đảo kiếm quang Đã bắn vụt khỏi cuồng lá đỏ Rơi vẻo xuống đất Tại sao bỗng nhiên lại tệ như vậy Chưa đầy ba chiêu Đã đánh bay được kiếm của đối phương Hoặc triển bạch Cũng không tiếp tục tấn công nữa Mà chỉ thắc mắc Nội lực của người đâu? Đâu rồi? Đồng thờ hồn hền Cảm giác chân khí của mình Cứ đến khí hải Là nghe lại ở đó Kinh mạch toàn thân trống sống Không thể nào vận khí lên nổi Quả nhiên Đúng là nữ nhân ấy Đã nhân lúc liệu thương Mà phong tỏa nhâm đốc nhị mạch của hắn Nữ nhân này Quả nhiên đã sắp tâm đối phó với hắn Đồng định ngưng tụ niệm lực Sử dụng đồng thuật Nhưng dù sao thì thương thế của hắn Cũng chưa bình phục hẳn Vừa mới tập trung được một chút Sức mạnh tinh thần Thì huyệt bách hội trên đỉnh đầu Đã bắt đầu đau nhói lên Như muốn vỡ tung Thậm chí gã còn chưa kịp nghĩ xem Đó là chuyện gì Thì trước mắt đã tối sầm lại Hoặc công tử Mau bỏ kiếm xuống Xương Hồng thấy đồng ngã gục Thì vội vàng, kinh hãi hét lên Không được làm bị thương Minh giới công tử Cốc chủ của các người đâu? Hoắc triển bạch Không di chuyển mũi kiếm Nôn nóng hỏi Hôm qua cốc chủ đã đến tàng thư các Ở Xuân Chi Đình Xương Hồng càng sức vận khí Xung phá huyệt đạo Nhưng thuộc pháp điểm huyệt của đồng Cực kỳ quái dị Nên à có cô mấy Cũng không có tác dụng gì Cốc chủ đã dặn dò bọn tỳ nữ Phải chăm sóc minh giới công tử Mấy ngày sau người sẽ ra Ừm uhm. Hoặc triển bạch thở phào nhạy nhóm Lùi lại một bước Rồi thu kiếm Nhưng vẫn không dám lơ là phòng bị Tại sao lại mang cái tên tiểu tử Nguy hiểm này về cốc làm gì Thực lòng Gã chỉ muốn giải quyết luôn Tên tiểu tử trước mắt Nhưng vì ngài tiết thực ra Nên không tiện hạ thù Chỉ trao mạch nói Các người có biết hắn là ai không Một con rắn độc đấy Trong dược sư cốc này Toàn là nha đầu không biết võ công Chỉ cần hắn trở mặt Là có thể giết sạch các ngươi rồi Thật đúng là một đám nữ nhân ngu xuẩn. Điều này Cốc chủ nói rồi Sương Hồng cười cười Có thất công tử ở đây Thì không cần sợ gì hết Hoắc Truyền Bạch bị ảnh nha đầu thông minh lanh lợi này nịnh nọt cho mấy câu cũng thoải mái phần nào, bèn bật cười thu kiếm lại. Ha ha, không sai. Cũng may là có ta ở đây, nếu không tên sát thủ hàng đầu ma giáo này đừng nói là xược sư cốc mà khắp Võ Lâm Trung Nguyên cũng không có mấy người đối phó nổi đâu. Sát thủ ma giáo sương hồng cả kinh thốt lên Nhưng cốc chủ nói Y là bằng hữu sống cùng người Tại thôn trại ma già năm xưa mà Bằng hữu Mà ma già thôn trại sao Hoặc triển bạch lẩm bẩm, Cơ hồ như đang suy tín điều gì Hóa ra Vì nguyên nhân này Mà nữ nhân nhanh nọc kia Chịu xuất thủ Cứu tên sát thủ ma giáo này sao Quá khứ của nàng ta Suốt cuộc thế nào Gã giải khai huyệt đào cho Sương Hồng Vừa cử động được à ta lập tức bổ tới xem xét bệnh nhân Đang hôn mê nằm trên mặt đất Rồi thỉnh cầu gã Đỡ hắn về thu chi huyệt Hoặc triển bạch không từ chối Nhưng vừa cúi người xuống Đã vùng tay Điệp lên 8 chỗ đại huyệt trên người đồng Công tử làm gì vậy Sương Hồng sợn sữ gắt lên trồng người lên Bảo vệ bệnh nhân của mình theo phản xạ trước khi công chủ của các ngươi trở lại đây làm vậy sẽ an toàn hơn hoặc triển bạch giải thích vầng xương đã ngả bóng về tây gã vất vả đỡ đồng quay trở lại phòng bệnh trong lòng không khỏi cảm thấy giờ khóc giờ cười gã chưa từng tưởng tượng rằng mình và kẻ đối đầu sinh tử này lại thân mật như vậy tuyệt siêu đập cánh phành phạch bay tới vừa nhìn thấy chủ nhân đang đỡ đồng liền lộ vẻ kinh ngạc, đạt một vòng đậu xuống bậu cửa sổ, cọ cọ móng vuốt rồi kêu lên những tiếng cú cú khó hiểu. <cười> Cả thở dài một tiếng, cũng may trong dược sư cốc lúc này không có nhân sĩ sang hồ nào khác, bằng không nếu để người ta nhìn được cảnh này chỉ sợ cá và tiết tử dạ sẽ gặp không ít phiền phức bởi cho dù là đại phu ẩn cư nơi thế ngoại này cũng không thoát được vòng xoáy tranh tranh đoạt đoạt trên chốn giang hồ. Đỡ đồng lên giường xong, sương hồng mới cẩn thận cúi sát người, Khẽ chạm vào đỉnh đầu hắn, rồi thở phào nhẹ nhõm. Cũng may kim châm còn chưa bị chấn động rời vị trí. Kim châm? Hoặc triển bạch giật mình kinh ngạc. Hắn, hắn bị kim châm phong não sao? Ừ Sương Hồng thở dài một tiếng Thủ pháp này cực kỳ quái dị công chủ đã nhổ ra được Hai mũi kim châm Nhưng đến mũi thứ ba Thì không dám rút ra nữa Hoặc triển bạch thoáng biến sắc Là kẻ nào đã hạ thủ Mà cả tiết tử già Cũng không thể trị được Gã đang định kiểm tra kỹ hơn Thì chợt nghe chỗ tâm màn sau lưng vang lên tiếng gọi sương hồng tì tí, tí một tiểu nha đầu chạy vụt vào trong phía sau dẫn theo một lão bà già nuông tiểu tinh vội vội vàng vàng cái gì thế sương hồng sợ là kinh động đến bệnh nhân quay đầu lại mắng khé đứng ngoài nói cũng được nhưng mà nhưng mà đinh bà bà nói công chủ công chủ nên mặt tiểu tinh Có vẻ vô cùng lo lắng Giọng nói cũng đất nghẹn Cốc chủ người đã xem sách Một ngày một đêm Buổi chiều hôm nay đột nhiên lăn ra ngất xỉu Bên trong tàng thư cát rồi Cái gì Sương Hồng thất thanh kêu lên một tiếng Hoạch khắc ấy Nguyên nhân cái chết của lâm hạ cốc chủ 20 năm trước Hiện lên trong tâm trí à. Nhanh mau dẫn ta À không còn để ý đến đồng đang nằm thiêm thiếp trên giường bệnh, vội vàng đứng bật dậy. Nhưng chỉ nghe một trận gió lướt qua, hoặc triền bạch đã lao ra ngoài trước, biến mất trong rừng phong.